Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Go, go Một con chó ghẻ lẻ lo trơ trọi ngồi sổm trên đường dài. Lộ ra thập phần không có tinh thần. Ánh nắng nơi chân trời chiếu khiến cái bóng của nó kéo ra rất dài. Trời thu sắp đến rồi, gió thổi qua, cây ngô đồng ở đầu trấn cũng bắt đầu rơi xuống từng mảnh lá vàng. Đây! Phong Phi Vân quay người lại bay đến trên lưng Đại Trùng Lân, đứng trên cái đầu lâu cực lớn như lão hổ của nó. Quý gia tỷ muội tự hồ cũng cảm nhận được hào khí áp lực. Thật sự quá hữu dị. Mà ngay cả quý tiểu nô gần đây thích đối nghịch với Phong Phi Vân giờ phút này cũng trầm mặt không nói gì. Đại Trùng Lân tiếp tục bay về trước. Lại gặp vài tòa thị trấn nhỏ. Cũng là mọi người đều đã rời đi tĩnh mịch đến đáng sợ, mà ngay cả thanh âm của động vật và chim chóc cũng không có. Trời càng ngày càng tối đi. Oanh, ngay khi Phong Phi Vân định quay về thì chợt trong một tòa ô sơn ở phía dưới có một đạo thi vụ màu đen xông lên, như một mảnh kinh đào sóng cùng Oanh kiếp đến. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay cũng ngưng tụ ra một đạo hắc quan, hắc thủy thuật lập tức bay ra phá vỡ thi vụ phản chức về một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra giống như tiếng hửng đang gào rú vậy phong phi vân nhảy khỏi lưng đại trùng lưng quý gia tỷ muội cũng theo sát phía sau đây chính vật còn sống duy nhất gặp được trên đường tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua nó rồi xíu u một đạo bóng đen hiện lên trước mắt phong phi vân Bước ra một bước liền cách xa mấy trượng. Trên người khói đen bút lên. Khắp người mọc lên thi ma màu đen. Phong phi vân tốc độ nhanh hơn. Một cước đá gãy một cái cây bên cạnh. Đá cho nó bay ra ngoài. Tự như một mũi tên cách tuyến cực lớn đánh vào trên lưng bóng đen kia. Oanh! Bóng đen bị đánh bay lại lần bị thương ngã xuống trên mặt đất. Bá! Thân thể phong phi vân tự như thay hình đổi vị. Lập tức đã xuất hiện ở trước người bóng đen. Một cước đạp nó dưới chân. Nó vẫn còn giải vua. Trong miệng phát ra tiếng kêu như người lại không phải người. Như hủy lại không phải hủy. Thi tà thi biến lần đầu tiên. Trên ngón tay phong phi vân ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm đỏ thẩm nhàn nhạt từng đạo vầng sáng màu đỏ hội tụ tới đầu ngón tay hắn. Siết hỏa thuật, siết hỏa thuật của phong phi vân tuy rằng chỉ mới học được da lông, nhưng dùng để phát tà khí của thi tà thi biến lần đầu tiên vẫn không có vấn đề gì. Lông đen của thi tà trên mặt đất đều ị thiêu đốt lên, biến thành trò tàn màu đen trên đất, lộ ra thi thể con người bên dưới lớp lông kia. Thi ma bị đốt sạch. Một thân tinh khí của thi tạc cũng trôi mất hơn phân nữa. Thời gian dần trôi qua. Vô lực nằm co quắp trên mặt đất. Làn da nguyên vẹn. Ngũ tạng cũng chưa bắt đầu hư thối. Xem ra là tân thi chỉ mới lần đầu thi biến trong ba ngày gần đây. Huyết khí thôn phệ và tinh hôn hấp thu cũng còn ít. Khó trách lại yếu như vậy. Sau khi phong phi vân tu luyện bác thuật quyển. Đối với dương giới tam dị và âm giới tam tà đều đã có được hiểu rõ nhất định Hấy Đột nhiên Hai mắt thi tà trên mặt đất nổ bắn ra hai đạo ô mang Bay thẳng trời cao Phá vỡ tầng mây Nổ tung ra tựa như hai đóa pháo hoa vậy Đó là hai tròng mắt của thi tà Đầu thi tà nằm trên mặt đất cũng ầm ầm bạo liệt Biến thành máu tươi và nước mũ May mắn phong phi vân lui ra nhanh. Bằng không khẳng định đã bị máu tươi bắn tung tón đầy người rồi. Thi tà chi nhãn nổ tung. Đó là đang thông tri cho thi quần chung quanh. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Không lâu sau. Nơi này nhất định sẽ có thi tà vô cùng cường đại chạy đến. Nói không chừng sẽ có lão thi ngàn năm cũng nên. Quý tâm nô và quý tiểu nô đuổi theo. Phong Phi Vân ánh mắt nhìn lại trong màn đêm đen kịch. Đã nghe được vài tiếng xé gió lợi hại. Nương theo lấy một mảnh lớn thi minh khủng bố chói tai, Lá cây bị chấn khiến rung chạy lệnh. Mặt đất cũng bắt đầu có chút lay động. Thi khí thật cường đại. Phong Phi Vân biết rõ đã không đi được nữa liền lướt ngang một bước bảo hộ quý gia tỷ mụi hộ ở sau lưng. Hô, hô, hô. Tiếng gió gào thét càng ngày càng gấp. Tất cả cỗi một cũng bắt đầu lay động và chấn động lên. Trên mặt đất, một tầm sườn mù nhàn nhạt lặng lẽ lướt tới. Thấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Một đầu thi tạ toàn thân đều dài khắp thi mau đi ra. Đôi mắt màu đỏ thẩm tựa như một đầu đại tinh tinh phủ lên lớp da màu đen vậy. Một cổ nhân thi. Chỉ là vì thi thể biến lớn lên. Trong làn da mọc ra rất nhiều lông đen nhìn quả thật có chút không giống với nhân loại. Quý tiểu nô dương lấy mũi tên tốc độ phản ứng thập phần nhanh nhẹn trên đầu mũi tên nổ bắn ra linh quang, xíu. U, hóa thành một đạo linh xà màu xanh da trời bay ra ngoài. Thiết cung này có cấp bậc bảo khí. Mũi tên cũng là do tinh thiết cao cấp nhất chế tạo thành. Ngưng tụi hình khí bắn ra. Có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của tu sĩ thần cơ sơ kìa. Nhưng một tên này lại không tổn thương được đầu thi tà kia một chút nào cả. Lông đen thật dài quả thực còn cứng cỏi hơn cả thiết giáp. Thi tà tựa như phủ lên một tầm áo giáp màu đen vậy. Mũi tên ma sát trên thi ma khiến hỏa hoa bắn ra. Nó bị ngăn cản lại phải bay ra ngoa. Mũi tên đâm thủng thân cây phong. Bành một tiếng. Cây phong nổ tung, biến thành mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Thi tà nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như máu, nhào tới trước mặt quý tiểu nô. Quý tiểu nô tuy rằng tu vị không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém đến rối tinh rối mù. Nhìn đầu thi tà khủng bố dữ tớn kia, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Bành! Trình nắm tay Phong Phi Vân kim mang như thiêu đốt. Một quyền đánh bay cổ Thi Tà kia khiến nó rơi vào trong rừng cách đó hơn 10 trượng. Chợt thân thể nó lại cứng ngắt bò lên. Hiển nhiên một quyền này của Phong Phi Vân cũng không thể đánh trọng thương nó được. Trình nắm tay Phong Phi Vân còn mang theo vài phần đau đớn. Trong lòng cảm thán lực phòng ngự của Thi Tà thật sự kinh người. Chỉ là thi tà lần đầu thi biến nhưng lực phòng ngự của thi mau đã có thể so với lực phòng ngự của tu sĩ thần cơ đỉnh phong rồi. Cũng chỉ có bí thuật của tầm bảo sư mới có thể khắc chế những tà vật này. Ví dụ như xích hỏa thuật trong bác thuật quyển chính là thuật pháp chuyên môn dùng để khắc chế thi tà. Tầm bảo sư khác tự nhiên cũng có những truyền thừa bí thuật khác. Bác, bác, bác, bác. Chỉ thoáng qua. Bên trong rừng cây đã có bảy đầu thi tà phủ đầy lông mau đen. Tăng thêm đầu lúc trước nữa là đã có đến tám đầu rồi. Tám đôi mắt huyết hồng nhìn chầm chầm vào ba người phong phi vân ánh mắt kia quả thật còn đáng sợ hơn cả giả thú.